Thư viện audio.net và trái táo hân hạnh giới thiệu tác phẩm kiếp nạn, nạn trời định của Thượng Quan Ngõ Dạ mời các bạn cùng nghe chương ba nghe này chúng ta chẳng ai thoát được đâu tôi ngủ một mạch đến tận chiều vừa mới xuống cửa hàng tôi rất ngạc nhiên khi thấy mẹ đang sắp xếp hành lý mắt mẹ hơi đỏ. có vẻ như vừa mới khóc, tôi tưởng mẹ cãi nhau với bố. tôi hỏi mẹ, mẹ ơi mẹ sao thế? mẹ không ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ mãi sắp xếp đồ. bà nội con mất rồi, bà nội mất rồi. tôi kinh ngạc nhìn mẹ, tưởng rằng tay mình có vấn đề. Ờ, sáng nay vừa nhận được điện thoại, sao lại có thể như thế này được chứ? Khi chúng ta đi chẳng phải bà vẫn khỏe mạnh hay sao Nghe nói là uống thuốc sâu Mẹ khụt khạch mũi Bố con đã đi mua vé tàu rồi Chiều nay mình về quê Tôi vô cùng đau đớn Nước mắt tôi tuôn rơi lạ chả Tôi quay người mở cửa định chạy lên trên lầu Con đi đâu đấy Tiểu yên Con cũng đi sắp xếp đồ Không cần đâu Bố mẹ về là được rồi, con ở đây, trông coi cửa hàng, dù sao con có về thì cũng chẳng giúp được gì cả. Tôi đang định nói thì bố quay về, đã hơn một năm tôi chưa gặp bố. Trong bố gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy đi rất nhiều, rau ri mọc lởm chởm đầy mùi thuốc lá. Bố đã mua hai tấm vé tàu hỏa, đi vào lúc 5 giờ 40 phút chiều nay. Tôi chuyển ánh mắt cầu cứu về phía bố Bố ơi, con cũng muốn về cùng với bố mẹ Nói thật, cho dù bà nội không mất, tôi cũng muốn trở về Tôi cảm thấy tôi vốn không phù hợp với cuộc sống ở thành phố Đặc biệt là sau khi xảy ra vụ án Chia tắt thi thể ở tầng 4 Tôi càng không muốn ở lại nơi đây nữa Bố nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ Bố nói Hay là để Tiểu Yên cùng đi với ta vậy? đều về hết cả, rồi ai trong cửa hàng? Trở về, lo chuyện hậu sự, ít nhất cũng phải 10 ngày đến nửa tháng. lâu như thế, không làm ăn gì hay sao? Bố chăm một điếu thuốc khẽ nói, Anh đã nói với em rồi, đừng có cố đóng Tiểu Yên ra nơi đây. Nếu không mẹ chúng ta, cũng sẽ không... Em sao mà biết sẽ xảy ra cái chuyện này kia chứ Anh nói thế như thế Em chỉ mong mẹ chết sớm này Nếu em biết bà sẽ uống thuốc sâu, Em sẽ còn có thể đón tiểu yên ra đây hay sao Anh nghĩ là trong lòng em dễ chịu lắm à Thật đúng là Giọng của mẹ rất gay gắt Cuộc sống ở nơi thành thị Đã tôi luyện mẹ sẵn sàng Trở thành một con hổ cái Bất cứ lúc nào rõ ràng bố rất sợ mẹ nghe thấy mẹ nói vậy bèn không lên tiếng nữa tôi cũng không dám nói gì thêm sau khi mẹ thu dọn xong đưa cho tôi chìa khóa cửa hàng bảo tôi ngủ lại cửa hàng trong khoảng thời gian này đừng có chạy đi linh tinh rồi mẹ lại nói với tôi cách thâu tiền cước điện thoại và tiền mặt chợ. Khóa cửa như thế nào, nếu như có gì không hiểu thì có thể hỏi ngô tử thụ Trước khi đi, mẹ đưa cho tôi 500 tệ, bảo tôi phải chi tiêu tiết kiệm Sau khi bố mẹ lo xong hậu sự thì sẽ nhanh chóng quay lại Sau khi bố mẹ đi, nước mắt tôi chưa lúc nào ngừng rơi Tôi càng nghĩ càng buồn, từ nhỏ đến lớn tôi và bà nội cùng nương tự với nhau mà sống Chắc chắn là bà lo tôi có kiếp nạn gì không muốn nhìn thấy tôi xảy ra việc cho nên bà mới tự kết thúc sinh mạng của mình để đi trước tôi nằm bò ra bàn khóc nức nở bà nội ngốc nghếch của tôi ơi trong lòng tôi ít nhiều cũng cảm thấy oán hận mẹ tại sao lại không để tôi cùng về kia chứ lẽ nào trong cửa hàng còn quan trọng hơn là cả tang lễ của bà nội hay sao từ bao giờ Mẹ đã trở thành người toan tính đến như vậy Đến tầng một giờ Bàn đánh mặt trực cuối cùng mới giải tán Nhưng không biết tại sao Lại bắt đầu tranh cãi Càng lúc càng kịch liệt Cuối cùng cửa hàng của mẹ trở thành một chiến trường cốc trà và tàn thuốc bị ném bay khắp nơi Thật không may tôi lại bị ném trúng Toạt đầu chảy máu Đến tận khi cảnh sát đến mới kết thúc được cuộc hỗn chiến này. Tôi được đưa đến bệnh viện khâu bốn mũi trên ráng. Tôi cảm thấy mình thật quá xui sẹo. Bố mẹ vừa mới đi đã gặp phải sự việc này. đưa tôi đến bệnh viện chính là cái anh cảnh sát hôm qua tôi đã gặp ở cửa hàng mcdonald. Tôi nhớ hình như anh ta tên là La Thiên. Trên đường đưa tôi về nhà, anh ta hỏi tôi: Cô vừa mới đến thành phố này hả? Vâng, đến từ hôm kia. Vậy tại sao cô lại trở thành bạn gái của ngô tử thụ quỷ mới là bạn gái của hắn tôi lẩm bẩm nghiêng đầu nhìn anh ta khóe mắt anh ta thoáng xuất hiện một sự lạnh lùng khác thường khiến người ta có cảm giác xa cách có phải hắn thường xuyên gây chuyện cho nên mới quen với anh hay không anh cười khang mấy tiếng không trả lời cả hai cùng trầm mặt một lúc tôi lại hỏi thế vụ án đó Có tính chỉnh gì không vậy? À, vụ án nào? Anh có vẻ như đang lơ đãng. Thì chính là vụ án chia xác thi thể ở tầng 4. Ồ, không gì tiến triển. Ngừng lại một lát, anh chẳng hỏi, có phải đã cô biết chuyện gì đó có phải không? Tôi vội vàng lắc đầu nói, "Không, không đâu, tối hôm kia tôi mới đến thành phố này, tôi chẳng biết gì cả." Vậy sao? Vụ án đó hình như cũng đã xảy ra vào tối hôm kia Nói xong câu này, anh ta bèn im bặt, không nói gì thêm nữa Tôi khá mâu thuẫn không biết có nên nói cho La Thiên biết việc người phụ nữ đó Đã đến mượn tôi cái cưa hay không Bởi vì chính tôi cũng không hiểu rõ là chuyện gì Nếu như La Thiên không tin thì sao Đúng vậy, tôi vừa mới đến thành phố Người phụ nữ đó đã đến mượn tôi cái cưa Rồi còn bạo gan nói rằng cô ta vừa mới giết chết bạn trai của cô ta, muốn mượn một cái cưa để chia tách thi thể. Một sự việc kỳ quái đến như vậy, nói ra ai mà tin chứ? Cần nhắc hồi lâu cuối cùng, tôi quyết định không nói, không khéo thì lại lôi thôi, lôi tôi vào cuộc mất. La Thiên đưa tôi về nhà xong liền đi ngay, tôi đứng trước gương ngắm nghía mình, cảm thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ. Trên thảm thì dính một miếng băng gạt dày Chắc chắn sẽ để lại một vết sẹo Ôi chắc sẽ quỷ hoài nhan sắc Tôi lao sạch sàn nhà rồi thu dọn bàn ghế Lúc này mới chuẩn bị đóng cửa dọn dẹp Mãi đến gần 4 giờ sáng Đột nhiên có một bóng người lao thẳng đến Thình một tiếng đập vào cửa Mùi máu tươi nồng nặc xông thẳng vào mũi của tôi Mình quán sợ lùi lại mấy bước Người ở trước mặt tôi hoàng, toàn thân thì đầy máu Mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đã bị máu tư nhụn đỏ Trên cánh tay, cổ và mặt anh ta dính đầy những vết máu đáng sợ Anh ta dựa vào cửa nhìn tôi Trong mắt anh ta tràn ngập nổi sợ hãi và đầy tuyệt vọng Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng Bên tay là một khoảng yên lặng đến ghê người Dường như không nghe thấy cả tiếng thở, mồ hôi lặng Chạy từ bên Thái Dương xuống Tôi, tôi gọi cuộc điện thoại Anh ta vừa mới mở miệng nói Thì máu tươi liền trào từ trong miệng anh ta ra Tôi kinh sợ nhìn anh ta Tôi cũng sắp đến bên bờ tuyệt vọng Tôi không biết tại sao đêm hôm khuya khoát Anh ta đột nhiên lại xuất hiện ở nơi đây Tôi sợ hãi liệu anh ta có tấn công tôi hay không Tôi lại càng sợ hãi Nếu đột nhiên có một người cầm dao lao vào chén mình Có trầm mới biết anh ta có phải là đang bị truy sát hay không Tôi căng thẳng đứng nép vào trong tường Mất đi toàn bộ khả năng suy nghĩ và ứng phó Cơ thể giống như bị bùa mê Cứ đứng im một chỗ không hề nhúc nhích được Ánh mắt cũng không thể rời khỏi người anh ta Anh ta lão đảo đến bên cạnh máy điện thoại Rung rảy nhắc ống nghe, tôi nhìn thấy sau gáy anh ta có những vết thương, máu me bê bết. Nghe anh ta ấn một dãy số, sau đó bằng một giọng khàn đập, đầy khó khăn. Nghe này, chúng ta ai, ai ai cũng không thể thoát được. Anh ta gác máy, quay người nhìn tôi, anh ta há miệng, hình như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói được gì cả, tập tẩm bước ra ngoài. khi bước đến cạnh cửa anh ta lại một lần nữa quay người lại nhìn tôi lộ ra hai hàm răng dính đầy máu tươi trời ơi thật không ngờ anh ta đang cười tôi đóng chặt cửa lại mãi hồi lâu vẫn không thể định thần lại tôi nhìn chằm chằm vào chiếc máy điện thoại đó trên đó thì dính đầy vết máu rõ ràng người tôi vừa nhìn thấy không phải là ảo giác nụ cười cuối cùng anh ta cười với tôi Là có ý nghĩa gì vậy? Tôi nhìn thấy bên cạnh máy điện thoại Để một cái túi xách tay màu đen Chắc là của anh ta bỏ quên lại đây Tôi vội lao đến cầm túi Đang định mở túi Nhưng tôi lại do dự Tôi phát hiện ra mình đã quá sợ hãi đến độ Toàn thân run rẩy. Tôi không dám mở túi ra Tôi chỉ cảm thấy chiếc túi trong tay mình rất nặng Hơn nữa giống như một bếp lò hồng rực Càng lúc càng nặng Cũng càng lúc càng nóng Cuối cùng bịch một tiếng rơi xuống đất Phát ra một thứ âm thanh trầm đục Cùng theo tiếng vàng ấy Tôi chợt nghĩ ra điều gì Nên quay đầu lại nhìn chăm chăm vào máy tính tiền Mỗi lần gọi xong một cuộc điện thoại Nó đều kêu Nhưng khi đó người gác máy nó không kêu Tại sao nó không kêu chứ? Tôi từ từ bước đến cầm chiếc máy điện thoại, hít thở một hơi thật sâu, ấn nút, không cầm máy, rồi lại ấn nút, gọi lại. Xin lỗi, số quý khách vừa gọi, không có thật. Trong âm thanh lạnh lùng phát ra, dường như ẩn giấu một cái kim vô hình đầm xuyên vào màn đêm tĩnh mịch. Bên tai tôi lại vang lên câu nói của người đó, nghe này, chúng ta... ai ai cũng không thể thoát được anh ta đang nói chuyện với một số điện thoại không có thật cả đêm tôi không ngủ được đến tận trường mới tỉnh dài mở cửa toàn thân nặng trịch choáng váng cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào mấy điện thoại tôi đang gọi người đó đến để lấy túi của anh ta cũng đang nghĩ đến cuộc điện thoại kỳ quái đêm qua tại sao lại là số điện thoại không có thật Nhìn bộ dạng của anh ta, rõ ràng là có người nghe máy nhưng nếu như thật sự gọi được, máy tính tiền sao lại không kêu? Hơn nữa, tôi đã gọi lại rõ ràng là số không có thật, lẽ nào anh ta thật sự đang nói chuyện với một số điện thoại không có thật? Sao lại có thể như vậy được? Tại sao anh ta phải làm như vậy? Lẽ nào anh ta là kẻ điên? Cuộc điện thoại đêm qua chỉ là những lời nói điên rồ của anh ta Một kẻ bị điên, bị chém đến độ toàn thân đầy máu Còn đem theo cả cái túi sắp tay Không, anh ta quyết không phải là kẻ điên Tôi nhanh chóng phủ định sự suy đoán này Anh ta đã bị người khác đâm chém Thành ra như vậy mà vẫn không làm mất cái túi Điều này đủ để chứng minh cho túi Đó có một cái gì đó quan trọng Nếu đã quan trọng như vậy, tại sao khi gọi xong cuộc điện thoại, anh ta lại để quên cái túi ở trong cửa hàng? Còn cả việc trước khi đi, anh ta định nói cái gì đó, nhưng lại thôi. Anh ta muốn nói với tôi hay là muốn nói cho tôi nghe một điều gì? Tôi không dám nhắc đến nụ cười của anh ta. Nhớ đến nụ cười của anh ta là toàn thân tôi lại nổi gai ốc, bởi vì nụ cười của anh ta nó quá kỳ quái. Không phải là mỉm cười Cũng không phải là nụ cười gian xảo Càng không phải là ở khoảng giữa mỉm cười Và cười gian xảo Tôi không biết dùng cái câu chữ nào để miêu tả Đêm qua tôi đã đứng trước gương nghiên cứu Cái nụ cười của anh ta một hồi lâu Cuối cùng miễn tưởng Phù hợp với nụ cười nghe răng Của con tình tình trong sở thú Kết luận chẳng hợp với logic này khiến cho tôi giật mình hoảng sợ, làm thế nào mới cười được như là con tinh tinh nghe răng. Thật ra, tôi cũng không hề muốn nghĩ đến sự việc này, nhưng càng như vậy thì nó lại càng hiện rõ trong trí não của tôi. Kết quả là càng nghĩ càng thấy đầu óc bấn loạn, càng bấn loạn lại càng cảm thấy sợ hãi. Buổi tối, tôi nhân lúc không có ai đánh đánh mặt trời. Tôi bèn đóng cửa hàng sớm Tôi sợ rằng nửa đêm lại có người đầm đìa máu me Chạy đến để gọi điện thoại Trên quầy có một tờ báo Đang mở ra gây sự chú ý của tôi Tôi không nhớ nó được ai đặt ở đây từ khi nào Tôi cầm lên xem Một bản tin chói mất đầy mùi máu tanh Đã chiếm lấy toàn bộ ánh mắt của tôi Trái tim tôi như bị rơi xuống từ địa ngục bảy giờ sáng trong công viên nam hồ phát hiện một cái xác nam giới qua kiểm chứng nạn nhân tên là trung thành vĩ hai mươi tám tuổi người của thành phố da mặt nạn nhân đã bị lộn sạch trên người cũng có rất nhiều vết dao đâm thời gian tử vong cách đây khoảng chín giờ đồng hồ qua bước đầu phân tích phía cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ hung án có chủ ý nguyên nhân dẫn đến cái chết đang trong Quá trình điều tra của cảnh sát Ảnh chụp trên thẻ chứng minh thư của nạn nhân được phóng to Vừa nhìn tôi đã nhận ngay đó là khuôn mặt Anh ta chính là người đem qua Đã đến cửa hàng để gọi điện thoại Anh ta tên là Trung Thành Vĩ Anh ta đã chết rồi Tôi nhìn đi nhìn lại câu đó Thời gian tử vong cách đây khoảng 9 tiếng đồng hồ Sao lại là 9 tiếng đồng hồ? Nếu theo 7 giờ sáng phát hiện ra thi thể của anh ta Thì anh ta phải chết từ lúc 10 giờ đêm hôm qua Vậy là khoảng 4 giờ đêm Người mà tôi nhìn thấy anh ta là Các bạn đang nghe chuyện Do trải báo của thư viện audio.net diễn đọc Tôi bắt giác rùng mình một cái Liệu có phải là bác sĩ pháp y có nhầm hay không Nhưng cho dù có nhầm Cũng không thể nhầm một cách sai lệch tính như vậy Từ mười giờ đến bốn giờ Trên là gần sáu tiếng đồng hồ Đó là khái niệm gì chứ Không thể nào bác sĩ Pháp y lại cẩu thả Và không có trách nhiệm như vậy Lẽ nào trên đời thật sự lại có ma quỷ Đầu óc tôi cứ thế quay cuồng Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc báo cảnh sát Hoặc là đi tìm La Thiên Nhưng sau khi tìm thấy La Thiên Tôi sẽ nói với anh ta như thế nào đây Một người đã chết Đến đây gọi điện thoại Hơn nữa, còn gọi vào số mấy không có thật Không chừng anh ta, không những không tin Còn cho rằng tôi có liên quan đến cái chết của Trung Thành Vĩ Tôi phải làm thế nào đây? Lại đúng lúc này, bố mẹ lại về quê lo liệu việc hậu sự cho bà nội Phải mười hôm đến nửa tháng nữa mới có thể quay về được Tôi không có lấy một ai để bàn bạc Phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ lại đi tìm cái tên ngô tử thụ biến thái đó Không, tôi thà bị sợ hãi chết khiếp Cũng quyết không đi tìm hắn Tôi nhủ thầm Bà nội ơi, tại sao cháu thường mới đến thành phố Thì đã gặp bao nhiêu chuyện đáng sợ như vậy Đầu tiên là một người phụ nữ kỳ lạ đêm hôm khuya khoắt Đến mượn cháu cái cưa để chia thi thể Sau đó lại có một người đánh nhau Vô tình đập vào đầu cháu Bây giờ lại có một người đã chết chạy đến cửa hàng để gọi điện thoại Tất cả những điều này là ngẫu nhiên hay là mệnh của cháu thật sự đã có kiếp nạn Bà ơi, bà có thể nói cho cháu biết được hay không? Bà hãy nói cho cháu biết tiếp theo đây cháu phải làm như thế nào Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng giống như một kẻ đầu óc không bình thường Nghĩ hồi lâu tôi quyết định mặc kệ, phải rồi Cứ giả vờ như không có chuyện gì đã xảy ra cả Nhưng túi của anh ta vẫn còn đang bị khóa ở trong ngăn tủ Bên trong đó là cái gì vậy? Tôi cảm thấy mình sắp phát đi Ý thức của tôi bị chia ra làm hai Một bên thì bảo tôi ném cái túi đó đi Còn phía bên kia thì bảo tôi phải mở cái túi ra xem Có lẽ ném chiếc túi đi Tất cả mọi sự việc sẽ kết thúc Nhưng mà nếu mở ra Nỗi quảng sợ luôn được giấu trong những điều Mình không hề biết trước Nó đang dụ dỗ tôi Ném đi hay là mở ra Tôi căng thẳng đến tột cùng Dường như lấy tính mạng của mình Để đặt cược thắng thua Bỗng chốc con tim tôi lại co thắt lại Với một tốc độ nhanh nhất Tôi đã lấy chiếc túi đó ra khỏi ngăn kéo Kéo khóa Ở trên thế giới này Có một thứ không thể dây vào nó nếu đã dây vào có thể nó sẽ bám theo bạn cho đến khi bạn chết đi khi tôi bước ra khỏi cửa hàng là vào buổi tối hôm sau đúng một tuần bởi vì tôi không thân thuộc với đường phố nơi đây cho nên vừa ra khỏi cửa tôi đã bắt đầu rồi một chiếc taxi đi thẳng đến đường Tây Vĩnh Hoàng có lẽ bạn còn căng thẳng muốn biết Trong cái túi của trung thành vĩ để lại Rốt cuộc đã chứa những thứ gì Hơn cả tôi có phải vậy hay không Bây giờ tôi nói cho bạn biết Đó là tiền Năm vạn tệ và một bức thư Tôi không biết Trong lúc tôi đếm số tiền đó Ngón tay tôi vì quá run rẩy mà trở nên co giật Bởi vì tôi lớn bằng ngần này Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một số tiền lớn đến như vậy bày ra trước mặt tôi điều quan trọng là số tiền mà tôi đang đến chính là tiền mà một người đã mất để lại nó không giống với tiền nhặt được coi như là di sản di sản thật sự không đáng sợ điều đáng sợ chính là chúng thành bị chết một cách kỳ lạ khó hiểu hơn nữa quá đáng sợ nói ra thì cũng hơi xấu hổ bạn chết nên coi rằng tôi là một kẻ rất tham lam có một khoảng khắc tôi đã nảy sinh ra sự suy nghĩ chiếm đoạt toàn bộ số tiền này ai có thể kháng tử được sự mê hoặc của tiền bạc chứ mâu thuẫn một hồi lâu cuối cùng bởi vì tâm lý bất an sợ nửa đêm có ma đến gõ cửa nên tôi đã từ bỏ cái suy nghĩ này nhưng hiện giờ tôi cũng không thể chắc chắn được rằng số tiền năm vạn tệ này có phải là của chung thành vĩ hay không bởi vì lá thư trong đó lúc đó tôi thậm chí đã nghĩ liệu có phải chung thành vĩ đặt cướp túi của người khác và bị người ta đâm cho thành ra như vậy nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không thỏa đáng bởi vì câu nói lúc anh ta gọi điện thoại nếu như khi chung thành vĩ gọi điện thoại đã thật sự chết rồi vậy thì hồ ma ấn một số máy không có thật là điều cũng không phải là quá ly kỳ điều kỳ lạ chính là câu nói của anh ta chúng ta ai cũng không thể thoát được là có ý gì vậy lẽ nào anh ta đã sớm biết được cái chết của mình hơn nữa cái chết sẽ còn được tiếp diễn vậy thì người tiếp theo sẽ là ai lá thư đó viết cho ngô vĩnh thanh địa chỉ số một trăm ba mươi bảy đường tây vĩnh hòa nhìn tên có lẽ đó là một người con gái nhưng điều kỳ lạ là trên lá thư không có tên bưu điện cũng không biết tên và địa chỉ người gửi và điều kỳ lạ hơn tên người nhận trên lá thư viết một cách yếu ớt có một số nét chữ còn chưa viết ra siêu siêu vẹo vẹo khiến người ta cảm giác như người viết những chữ này vốn không hề cầm chặt bút lại có vẻ như một người sắp chết ráng gắng gượng viết ra như vậy lẽ nào chung thành vị viết cho Ngô Vĩnh Thanh trước lúc chết Anh ta muốn nói cho cô Ngô Vĩnh Thanh biết Người tiếp theo phải chết có phải chính là cô Tại sao lại phải viết thư Cùng ở trong thành phố Thì gọi điện thoại Hoặc tự mình đến chẳng phải tiện hơn hay sao Anh ta có thể đến cửa hàng mẹ tôi Gọi điện thoại sau khi đã chết Tại sao lại không thể đưa cái túi sách này Đến tặng tay cho Ngô Vĩnh Thanh lẽ nào họ không thể gặp mặt nhau, cũng không thể liên lạc nhau. Trung Thành Vĩ muốn nhờ một người khác chuyển lời đến Ngô Vĩnh Thanh. Nói đến việc Trung Thành Vĩ đến cửa hàng gọi điện thoại, sự việc này tôi đã suy nghĩ mãi, mà vẫn không sao hiểu nổi. Sau khi tôi nhìn thấy tin về cái chết của anh ta ở trong báo, ngày hôm sau tôi đã hỏi thăm công viên Nam Hồ ở đâu. Là ở phía nam thành phố Cách cửa hàng mẹ tôi khoảng nửa tiếng đồng hồ đi xe taxi Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi Trung Thành Vĩ sau khi chết Tại sao lại chạy được một quãng đường xa đến như vậy Để gọi điện thoại Bộ dạng lúc chết của Trung Thành Vĩ rất đáng sợ Giữa anh ta và hung thủ Rốt cuộc có mối thù hận sâu sắc như thế nào Tại sao hắn ta lại tàn nhẫn Lột sạch da mặt của anh ta Phải làm như thế nào, có thể lột hết cả làn da trên khuôn mặt chứ Mà lột như thế nào, có lẽ hung Thủ là một bác sĩ khoa ngoại Tôi càng lúc càng cảm thấy sự việc này, nó quá ly kỳ cổ quá Sau khi suy nghĩ, một hồi lâu, quyết định đi đánh đường Tây Vĩnh Hòa Có lẽ tôi có thể tìm thấy đáp án ở Ngô Vĩnh Thanh Tôi vốn định đợi đến khi bố mẹ về thì mới quyết định nhưng đã một tuần trôi qua họ vẫn không hề có chút tin tức gì di động của bố tôi luôn ở ngoài vùng phủ sóng có lẽ ở nông thôn không có đủ sóng sau khi xe taxi đi hơn mười phút rẽ vào một ngõ nhỏ khá vắng vẻ rồi sau khi quằm tới quằm lui bảy tám lần bèn dừng trước một ngôi nhà tôi trả tiền và xuống xe đây là một khu vực dân cư rất là yên tĩnh Tôi đánh gần ngôi nhà đó và nhìn rõ biển trước cửa, chính là 137 đường Tây Vĩnh Hoàng. Trong phòng đang sáng đèn, chắc là có người, thế là tôi bèn ấn cái chung cửa. Nói thật, tôi hơi căng thẳng, tôi không biết sao phải gặp Ngô Vĩnh Thanh, rồi sẽ nghe được một câu chuyện như thế nào đây? Một cơn ho rủ rượi vang lên, một ông già ra mở cửa. Tóc ông bạc thơ trên mặt đầy những vết nhăn nheo, già nua, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, chiếc quần đùi rộng kẻ caro màu xanh lam. Ông hỏi tôi, cô tìm ai? Giọng của ông nghe có vẻ hơi lạnh, thế nhưng lại khô cứng, thái độ thì lại không tốt. Xin hỏi, ngô Vĩnh Thanh có phải ở đây không ạ? Tôi vừa nói vừa nhìn vào trong. Một bà lão ngồi trên ghế sofa xem tivi Quay lưng lại phía tôi Trên màn hình tivi toàn là những nét nhiễu sóng Không hề có hình ảnh Cũng chẳng có âm thanh Thấy bà đang xem cái gì nhỉ? Cô là... Ông lão nhìn tôi từ đầu đến chân Trên nét mặt không thể hiện bất cứ một cảm xúc nào Ông đứng ngẩn ở đó không hề nhúc nhích Cũng không có ý định mời tôi vào nhà cháu là bạn của cô ấy cô ấy có ở nhà không ạ không có còn nhà đầu khốn kiếp đó đã lâu không có về nhà vậy ông có biết cô ấy đi đâu không ạ chắc chắn là lại ở cùng với cái bọt khốn lưu gia minh đó còn mẹ khốn kiếp này tốt nhất là chết ở ngoài đường đừng có quay về nữa cả ngày chỉ biết quanh quẩn với cái lũ lưu manh đó nó càng lớn Càng không thể nào kiểm soát nó được Ông lão luôn miệng nói Con nha đầu khốn kiếp Khiến tôi nghe mà cảm thấy rất khó chịu Dạ vậy ông có biết làm thế nào Để tìm thấy cô ấy không ạ Tôi nhìn thấy thần thái của ông Có vẻ hơi cảm giác Lập tức thận trọng bổ sung thêm một câu Dạ cháu tìm cô ấy có việc gấp Nếu không cũng không đến làm phiền ông Muộn như thế này Có phải hay không? Ông lại nhìn tôi một hồi Ánh mắt đó có vẻ hơi mẫn cảm Mang theo một chút dò xét Khiến tôi toàn thân cảm thấy không được thoải mái Sau đó ông đi đến gần chiếc tivi Lấy ra giấy và bút Cúi người xuống bàn để tivi Viết một cái gì đó Ba lão từ đầu vẫn ngồi im ở đó Không thèm chú ý đến sự tồn tại của chúng tôi Giống như là một pho tượng đá lạnh lẽo Ông lão viết xong Xém, xé một tờ giấy Bước lại đưa cho tôi Đây là số điện thoại của Lưu Gia Minh Cô tự đi tìm đi Tìm thấy cái con nha đầu không kiếp đó Thì hãy bảo nó quay về nhà ngay Đã sắp trở thành quan dạy rồi đấy Tôi liên tục gật đầu Cảm ơn ông Lúc vừa chuẩn bị rời khỏi đó bà lão ngồi trên ghế đột nhiên quay người lại nhìn tôi tôi bất giác hít một hơi thật sâu đó là một đôi mắt toàn là màu trắng giả bên trong không hề có một con ngươi màu đen bà ấy là một người mù trong lúc tôi đang ngẩn người bà toét miệng lộ ra mấy chiếc răng thưa thớt không nhận ra được là bà đang khóc hay là đang cười Tôi chạy một mạch ra khỏi con phố nhỏ, sợ rằng nếu chạy chậm, sẽ bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Đôi mắt trắng giả của bà lão như thể mọc ngay ở trong não của tôi, không thể nào đuổi nó đi được. Tôi tìm một bốt điện thoại công cộng, cuốn cùng ấn số điện thoại của Lưu Gia Minh. Phía bên anh ta thì rất ồn ào. Xin hỏi, anh là Lưu Gia Minh có phải không? Tôi đặt khe khẽ tay vào lồng ngực và đang thở dồn dập Đúng vậy, cô là ai? Tôi tìm Ngô Vĩnh Thanh, hiện nay cô ấy có ở cùng với anh không? Ai cơ? Ngô Vĩnh Thanh? Ngô Vĩnh Thanh nào? Còn chưa đợi tôi nói, giọng của anh ta đột nhiên cao vút Còn nói gì vậy? Cô tìm Mai Tôi cứ tưởng ở chỗ anh ta quá ồn nên không nghe rõ Bèn lặp lại một lần nữa Anh ta không nói gì Phía bên kia đột nhiên yên tĩnh hẳn Bỗng chốc không có một chút âm thanh nào cả Tôi khẽ hỏi Alo, alo, anh vẫn còn đang nghe chứ Tôi đang nghe Thế Ngô Vĩnh Thanh Trầm mặt che lát anh nói Cô ta chết rồi Tôi kêu lên Cô ấy chết rồi Lẽ nào tôi đã đến muộn mất rồi Đúng vậy, cô ấy đã chết cách đây hai năm rồi 20 phút sau, tôi bắt được một chiếc xe vội về quán cà phê ấn tượng của Lưu Gia Minh. Anh ta chọn riêng một chiếc bàn. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Trong phòng thì bật điều hòa, dễ chịu hơn bên ngoài rất nhiều. Trong anh ta, khoảng 27-28 tuổi, tóc cắt rất ngắn, lông mày rậm, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim to, mặc một chiếc áo phông màu đen. Trên cánh tay trái lộ ra một chút hình xăm Không nhận được ra là hình xăm gì Đây là người đàn ông có một chút cá tính Không phải rất túng tú Nhưng cũng khá nam tính Anh ta rút bao thuốc lá ra khỏi túi quần Rồi rút một điếu chầm hít vào một hơi thật sâu Nhã ra một luồng khối đặc Xưng hồ với cô như thế nào nhỉ? Tôi tên là Cổ Tiểu Yên Anh cứ gọi tôi là Tiểu Yên đi Cô là bạn của Ngô Vĩnh Thanh Sao trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô Trong lúc nói Anh ta rót cho tôi một tách trà À tôi nhắc thời cứng hồng Cũng không biết nên trả lời anh ta như thế nào Tôi vốn không hề quen biết Ngô Vĩnh Thanh Và tôi cũng chẳng biết gì về cô ấy cả Sao cô lại biết được số điện thoại của tôi Anh ta uống một ngụm trà đưa cốc trà xác lên mũi ngửi dường như cố ý vừa vô tình say chuyển đề tài tôi vừa mới đến nhà của cô ta cô đến nhà cô ấy rồi sao anh ta nhắc lời của tôi nhíu mày đặt tách trà xuống bàn đúng vậy nhà cô ấy có người hay sao có chứ có hai ông bà già chính họ đã cho tôi số điện thoại của anh anh ta nhíu mày chặt hơn cô chắc chắn đó là nhà của cô ấy bộ dạng của anh ta làm cho tôi thấy vô cùng mơ hồ thì số một trăm ba mươi bảy đường tây vĩnh hòa chẳng lẽ không phải sao anh ta nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu lúc anh ta mở mắt ra ánh mắt anh ta trở nên nặng nề anh ta nói hai người mà cô nhìn thấy trông như thế nào tôi miêu tả sơ qua Anh ta liên tục hít hai hơi thuốc Sau đó ném đầu mẫu thuốc lá vào trong gạt tàn lẫm bẩm Vậy thì họ có lẽ là ông nội và bà nội của cô ta Sao họ lại có thể nhớ được điện thoại của tôi Ngừng lại một lát, anh ta đột nhiên nhìn tôi Giọng trở nên cương quyết Cô vốn không phải là bạn của Ngô Vĩnh Thanh Mà cô là ai Tôi giật mình hoảng sợ Bởi câu hỏi đột ngột của anh ta Chẳng kịp nghĩ, tôi buộc miệng nói Thật ra tôi là bạn của Trung Thành Vĩ Trung Thành Vĩ, thế thì càng không thể Là thật đấy Tôi quyết định lì mặt quả quyết là bạn của Trung Thành Vĩ Bởi vì tôi phát hiện ra mình không tìm nhầm người Có thể hỏi được một số sự việc từ người đàn ông này Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên Kiểu cười này mang theo thái độ chế giễu, Khiến tôi hơi chột dạ. Nhưng tôi vẫn cố tình tỏ vẻ trần trấn tỉnh nhìn anh ta Anh ta nói Nếu như cô là bạn của Trung Thành Vĩ Vậy thì lẽ ra cô phải biết tình hình của Vĩnh Thanh Và cả ông nội và bà nội của cô ấy nữa Hơn nữa bạn bè của Trung Thành Vĩ Hầu như tôi đều quen biết cả Nói đi, rốt của cô là ai Cô đến tìm tôi để làm gì Sự việc là như thế này Đầu óc tôi chuyển động thật nhanh Thật ra tôi là một người họ hàng xa của Trung Thành Vĩ Tôi vẫn sống ở nông thôn Mấy hôm nay tôi vừa mới đến Cho nên anh chưa có nhìn thấy tôi Quả thật là tôi không quen biết Mấy hôm trước ở trong phòng Trung Thành Vĩ Tôi có nhìn thấy một bức thơ viết cho Ngô Vĩnh Thanh Tôi nghĩ bức thơ này có quan trọng Cho nên tôi đã đi tìm Ngô Vĩnh Thanh Tôi không biết cô ấy đã Tôi vốn muốn giúp chung thành vị giao bức thư này Tới tận tay cô ấy Rồi sau đó tôi tìm được anh Tôi càng nói thì càng lưu lá Cuối cùng nói liền một hơi Cho đến hết Anh gật đầu nhìn tôi Xem ra tôi bị chuyện ý như thật Cộng thêm với bộ dạng nhà quê của tôi Anh ta dường như có vẻ hơi tinh Anh ta hỏi Vậy cô biết trong thư viết những gì hay không? Khẩu khí rõ ràng, nhẹ nhàng Hơn trước rất nhiều. Tôi thở vào lắc đầu, không biết tôi chưa có mở ra xem. Anh ta lại chăm một miếu thuốc, dự người vào ghế cầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: Trung Thành Vĩ nó cũng chết rồi. Tôi thoáng giật mình sợ hãi. Anh ta nói Chung Thành Vĩ cũng chết rồi. Hơn nữa lại nói với một vẻ bình tĩnh tự nhiên đến như thế, dường như cái chết của Chung Thành Vĩ sớm đã nằm trong dữ liệu của anh ta. Qua lời nói của anh có thể nhận ra Cái chết của Trung Thành Vĩ và Ngô Vĩnh Thanh Hình như có mối liên hệ gì đó với nhau Vậy thì anh ta có quan hệ gì với Trung Thành Vĩ Và cả Ngô Vĩnh Thanh Tôi nhìn anh ta thở dài Đúng vậy, hình như là bị người ta chém chết hung thủ đã quá tàn nhẫn Hôm đó khi tôi vừa nhìn thấy tờ báo Báo giấy Anh nhắc lời tôi Báo giấy ngày hôm nào Thì chính là ngày phát hiện ra thi thể của anh ấy Báo gì vậy? Tôi không có chú ý Lúc đó tôi chỉ cuốn lên sợ hãi Không để ý đó là báo gì Anh ta nhìn tôi với một ánh mắt kỳ dị Rồi cười đau khổ Có thể là cô đã nhớ nhầm rồi Những vụ án như kiểu chung thành vĩ vốn không thể nào phá nổi Bọn họ không thể nào lại đăng báo được lấy can không thể đăng ngày hôm đó nghe anh ta nói vậy nhớ lại tờ báo đó hình như cũng hơi có chút khả nghi bảy giờ sáng phát hiện ra xác của trung thành vĩ khả năng báo đăng ngày hôm đó thật sự rất ít nhưng tôi rõ ràng đã nhìn thấy bản tin trên tờ báo nếu không sao tôi có thể biết được về cái chết của trung thành vĩ sao lại biết nạn nhân tên là trung thành vĩ Nhưng ai đã để tờ báo lên trên quầy Lẽ nào chỉ đơn thuần để cho tôi nhìn thấy cái mẫu tin đó Tại sao chỉ đơn thuần để cho tôi nhìn thấy cái mẫu tin Tại sao Lưu Gia Minh lại có thể khẳng định vụ án của Trung thành vị vốn không thể phá được Là do trước đây đã xảy ra những vụ án tương tự Hay là anh ta đã biết hung thủ là ai Tôi cảm thấy anh ta lấy tay ra hiệu Nghe tôi nói đây này, sự việc này tốt nhất là cô đừng có nhúng tay vào, vốn không phải là việc của cô có thể nhúng tay vào, cứ coi như là cô không biết gì đi nhé. Nhưng tôi đã biết rồi, chẳng có lợi gì cho cô đâu, tôi nói thật đấy, hãy tin nỡ tôi. Tại sao? Tôi không hiểu, nhưng cũng càng tăng thêm lòng hiếu kỳ, thấy anh ta trầm mặc không nói, tôi cầu xin anh ta. Anh hãy nói cho tôi biết được hay không? Tôi thật sự rất muốn biết Tôi đảm bảo là sẽ không nói với ai khác Tôi hứa với anh Cái chết của Trung Thành Mỹ Có phải liên quan đến cái chết của Ngô Vĩnh Thanh hay không? Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi Mà nhìn tôi đàn băng khoăn Sau đó để lộ ra một nét mặt rất kỳ quái Như thể là quyết định tiết lộ một bí mật trọng đại Anh ta nói Cô biết không? trong nhà vĩnh thanh đã hai năm nay không có ai ở trong đó câu nói của anh khiến tôi giật nảy mình hai năm rồi không có ai ở vậy ông nội và bà nội của cô ấy thì họ đã qua đời từ lâu rồi trái tim tôi nặng trịch chết từ lâu rồi thế vậy vừa rồi tôi nhìn thấy tôi không dám nói tiếp nữa tôi nhớ đến con mắt trắng giả của bà lão tôi rùng mình Cô đã muốn biết như vậy, vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết là khói dày đặc xuất hiện trên mặt anh ta, nét mặt anh ta trở nên rất mơ hồ bà chúng tôi từ khi học tiểu học đã học cùng với nhau, cho đến tận cấp ba, Trung Thành Vĩ và Vĩnh Thanh còn ngồi cùng bàn Hồi đó chúng tôi chơi với nhau rất thân, trong trường không ai dám bắt nạt ba người của chúng tôi Lúc đó chúng tôi còn có một biệt hiệu Hội chim phượng hoàng lửa Cô có biết phượng hoàng lửa hay không? Phượng hoàng lửa? Anh ta gạch đầu Rồi lại chăm một điếu thuốc Nét mặt có vẻ hơi thương cảm Rồi anh ta lại nói tiếp Biệt hiệu này do Vĩnh thành nó đặt ra Nghe nói trong truyền thuyết Có một loại chim gọi là phượng hoàng lửa Tuổi thọ của nó chỉ có 500 năm Năm trăm năm sau nó sẽ tự mình lao vào giữa đám lửa cháy rực để bị đốt ra thành tro. Loại tro này biến thành một con phượng hoàng lửa mới Vĩnh Thanh nói tình bạn của ba người chúng tôi cũng tồn tại mãi mãi Không bao giờ bị dập tắt giống như là con chim phượng hoàng lửa Thật ra Vĩnh Thanh là một cô gái đáng thương Bố cô ấy cũng mất từ khi cô còn rất nhỏ sau đó mẹ cô đi theo một người đàn ông đến vùng đông bắc và không bao giờ quay lại nữa cô ấy đã được ông bà nội nuôi lớn đến trưởng thành có lẽ do từ nhỏ không có bố mẹ nên tính cách của vĩnh thanh rất kỳ quái ở trường học thì nghịch nộm như là đứa con trai vậy gầy gỗ đánh nhau chuyện gì cô ta cũng dám làm mười hai tuổi đã học hút thuốc mười ba tuổi bắt đầu Yêu đương Ở trong trường gần như không có ai không sợ cô ta Cô ấy cũng có một thứ tính cách như đùa với mạng sống của mình Nếu không phải là bà nội cô ấy Cứ luôn dập đầu lại hiệu trưởng Hiệu trưởng đã đuổi học cô ấy từ lâu rồi Cô ấy là một học sinh đầu tiên Dám hút thuốc trước mặt giáo viên Hơn nữa, còn là nữ sinh Nói thật, hồi đó tôi rất thích cô ấy Cô ấy kỳ lạ như vậy, phản nghịch như vậy, khác biệt với mọi người như vậy Tôi còn nhớ hợp đó Hồi chúng tôi học lớp 12 đã sắp sửa tốt nghiệp Vĩnh Thanh cũng không biết do đâu mà nghĩ được ra cái ý này Nói thẳng là phải đi đến ngôi nhà ma, chơi trò điệp tiên Lúc đó chúng tôi có tất cả 6 người Ngoài tôi, Trung Thành Vĩ, Ngô Vĩnh Thanh Thì còn có ba bạn nữ đều học chung một lớp họ nghe nói định đi đến ngôi nhà ma thì nhất quyết không chịu đi vĩnh thanh nói mọi người đều sắp tốt nghiệp rồi sau này sẽ không còn cơ hội để bày trò gì nữa cứ cố kéo ba bạn nữ đó cùng đi hồi đó chúng tôi đều quá trẻ tính tình thì kiêu hãnh vốn không hề biết sợ hãi là gì ngôi nhà ma đó vốn là một đôi tình nhân sinh sống người đàn ông vì đồng tiền đã ruồng bỏ người phụ nữ Người phụ nữ cùng với đứa trẻ trong bụng thắt cổ tự vẫn ngay trong ngày sinh nhật. Hình dạng lúc chết vô cùng đáng sợ, trước khi cô ta treo cổ, còn lộ cả bộ da mặt của chính mình, còn kèm theo một lời nguyền vô cùng tàn độc. Lời nguyên? Tôi mở to đôi mắt, cảm giác như mình đang nghe một câu chuyện mà. Đúng như vậy, nhưng không ai biết được lời nguyền của cô ta là gì. vào buổi tối thứ ba sau khi cô ta chết người đàn ông đó của cô ta không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại đi đến cái ngôi nhà ma kết quả là cũng treo cổ lên chết hơn nữa là treo cổ chết đúng cái vị trí mà người phụ nữ đó đã chết da mặt cũng từng từng bị lột sạch về sau ở đó thường xuyên nghe thấy những chuyện ma quỷ kỳ quái rồi không ai dám đến gần nó nữa không biết vĩnh thanh tại sao lại nghĩ đến việc đi đến đó để chơi điệp tiên khi chúng tôi đến ngôi nhà ma thì trời đã tối có lẽ là bị đóng chặt nhiều năm khắp nơi thì đầy mạng nhện trong phòng thì bốc ra một cái thứ mùi ẩm mốc để tăng thêm bầu không khí kinh dị chúng tôi bèn mời điệp tiên ở ngay tại gian phòng mà họ đã thắt cổ chết khi vừa mới mời điệp tiên ra một cô gái trong số nói là cô ấy muốn đi vệ sinh cô chắc đã từng nghe nói đến điệp tiên rồi chứ nếu sau khi mời nó ra ngón tay không được tùy tiện rời khỏi cái chiếc đĩa đó nếu không thì nói đến đây anh ta chợt dừng lại rồi lại châm một điếu thuốc xem anh ta nghiện thuốc rất nặng hụt hết điếu này rồi đến điếu khác bởi vì trong phòng không mở điều hòa khối thuốc không bay đi được làm cho tôi đau đầu như muốn nổ tung ra điệp tiên thì tôi biết trong trường học những bạn gái thường hay nghiên cứu cái trò chơi khá rùng rợn này hồi đó trung thành vĩ nó đang theo đuổi cô gái đó nên nó tìm cách để lấy lòng cô liền nói muốn đưa cô đi ra nhà vệ sinh cô gái đó có khả năng là mắc tiểu quá Mặc kệ lời phản đối của mọi người Cứ nhất định rút cái ngón tay ra khỏi cái đĩa Sau khi cô ấy và Trung Thành Vĩ đi khỏi Rất kỳ lạ Mũi tên ở chiếc đĩa nhanh chóng Chỉ vào chữ chết Rồi nó không nhúc nhích nữa Chỉ lát sau chúng tôi nghe thấy một tiếng hét thấp thanh Đó là tiếng của Trung Thành Vĩ Chúng tôi bỗng chốc hoàng hồn Quên bẳng cái việc không thể bỏ ngón tay ra khỏi chiếc đĩa cô có biết chúng tôi đã nhìn thấy cái gì ở trong nhà vệ sinh hay không là cái gì tôi cảm giác toàn thân lạnh cóng hơi thở khó khăn cô gái đó đã chết trong nhà vệ sinh da mặt bị lột sạch dính cả lên trên tấm gương trong nhà vệ sinh tôi không kìm lòng được bèn hỏi vậy liệu có phải là chung thành vị chung thành vị thì không thể làm được Cậu ấy không thể nào giết người Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Hơn nữa còn lột sạch da mặt của đối phương Đối phương lại là người cậu ấy đang thích Sự việc này không đơn giản giống như cô nghĩ đâu Hôm đó vừa bằng đúng là ngày sinh nhật 19 tuổi của cô ta Tiếp đến, hai cô gái kia cũng lần lượt qua đời chết ở trong nhà tắm nữ sinh Và ký túc xá Tương tự cũng bị lột sạch da mặt vào đúng cái ngày sinh nhật của họ ba người chúng tôi điềm như phát điên lo rằng một ngày nào đó chính mình cũng sẽ bị lột sạch cái da mặt ra mà chết đặc biệt là chung thành vĩ gần như sắp bị thần kinh nhưng cho đến phần khi chúng tôi tốt nghiệp đại học rồi bước chân vào xã hội nhiều năm trôi qua ba người chúng tôi chẳng thấy xảy ra việc gì cả vĩnh thanh còn hào hứng nói Chúng tôi là hội chim lửa sống mãi bất diệt Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị quên hẳn cái sự việc đó Thì Vĩnh Thành nó đột nhiên xảy ra chuyện Cách chết giống y như ba cô gái đó Cũng vào chính cái ngày sinh nhật của cô Hôm đó Trung Thành vị nó khóc rất ghê Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy lại đau lòng đến như thế Cậu ấy vừa khóc vừa nói Trên thế gian này vốn không có chim lửa sống mãi bất diệt đó là lừa đảo mà thôi từ trước tới nay chúng ta vẫn cứ tưởng là tránh được cái nạn đó bây giờ tôi mới biết có những sự việc đúng là được định sẵn tử thần một khi đã tìm thấy anh bất luận như thế nào bất luận là bao lâu anh đều không thể trốn thoát được hôm nay trung thành vĩ xảy ra chuyện cũng là vào đúng sinh nhật của cậu ấy lúc chín giờ chúng tôi còn nói chuyện điện thoại với nhau tôi hỏi cậu ấy là có muốn ra ngoài uống rượu hay không giọng của anh ta hơi nghẹn ngào xem ra rất đau lòng tôi không biết là nên ăn an uống anh ta như thế nào nuốt nước bọt đầy khó khăn thế ông bà nội của Ngô Vĩnh Thanh ra sao cũng có liên quan tới sự việc này à à không liên quan ông nội cô ấy chết vì bệnh tim Bỉnh thành vừa chết, thì bà nội cô cũng treo cổ mà chết theo. Ồ, trầm mặt một lúc, tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Tôi hỏi anh ta: Sau khi ba cô gái đó chết, các anh không nghĩ đến việc trở lại ngôi nhà má hay sao? Anh ta nhìn tôi. Có phải là cô cảm thấy có liên quan đến việc chơi điệp tiên, Chỉ cần chúng tôi quay lại chơi một lần nữa. Sau đó tiễn đi, điệp tiên đi Thì sẽ không sao nữa Có phải vậy hay không? Ừ, tôi chỉ đoán như vậy thôi Tôi nghi ngờ điệp tiên mà các anh mời ra Đó chính là cái người phụ nữ treo cổ chết Các anh đã thử làm hay chưa? Chưa, chúng tôi cũng đã từng nghĩ Nhưng không ai dám quay lại đó nữa Về sao chúng tôi chẳng phải ổn cả đấy thôi Cho nên chúng tôi tưởng rằng chỉ trách là chúng tôi không nên bước chân vào cái ngôi nhà ma đó. thấy ngôi nhà ma đó ở đâu? anh ta ngẩn người một lát. cô cũng muốn đến đó à? tôi vội vàng lắc đầu. không không phải. tôi chỉ tiện miệng hỏi thăm mà thôi. anh nghĩ một lát, nói cho tôi biết địa chỉ. anh ta nói, chỉ còn lại mình tôi nữa mà thôi. tôi biết nó sớm muộn gì cũng sẽ đến. chỉ còn mấy ngày nữa. tôi toàn nằm mơ thấy một người phụ nữ mình đầy máu không có mặt cô ta nói với tôi mặt của cô ta là đang ở trên mặt của tôi lúc này điện thoại của anh ta chợt vang lên anh ta nghe máy sau đó cười nói ờ cảm ơn nhé ngày mai mời các cậu đi ăn đương nhiên là không thành vấn đề nhưng hiện giờ tôi có một chút việc lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu ok thí nghiệm thế thì ngày mai alo bye bye anh ta vừa gác điện thoại đột nhiên có vẻ như nhận ra một điều gì nụ cười trên mặt anh ta bỗng chốc đông cứng lại trong ánh mắt anh ta thấp thoáng lấp lánh nỗi sợ hãi tột cùng cùng lúc đó tôi cũng nhận ra điều gì nên run rãi hỏi sao vậy anh ta đờ đẫn nhìn tôi môi run run hồi lâu rồi mới lẩm nhẩm toát ra một câu Ngày mai là ngày sinh nhật của tôi đó Trò bố chén hay cầu cơ Là có một cái chén con Loại nhỏ hay để trên bàn Thứ đựng rượu để cúng Một cái tờ bìa to trơn Kẻ các ô chữ số Tối đa là vai sáu người ngồi chung quanh Tạo thành một cái vòng tròn Ở giữa đặt tấm bìa Chén úp trên tấm bìa Sáu người đặt ngón tay trỏ Lên đuôi chén, sao cho các đầu ngón tay sát nhau, quanh đuôi chén, tập trung tư tưởng, nghĩ ra điều mình muốn cầu xin.